Xin sì kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn Một câu chuyện của tác giả Nghị Hách Câu chuyện Ấn Đoạn Nghĩa Tuyệt Bây giờ xin được gần hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này Làng Đông mấy năm nay phát triển lắm Nhà cao tầng mọc lên như là nấm sau mưa Đứng từ trên cao nhìn xuống, chi chít những ngôi nhà được xương trắng, lượng ngói đỏ có vẻ như rất phụn thịnh Nhiều người còn gọi đùa rằng ngôi làng này chính là làng Việt Kiều. Có điều dân số trong làng thì ít lắm là bởi vì họ đã đi xuất khẩu lao động cả rồi. Có nhà cả ngày vợ chồng đều đi, về xong lại tiếp tục đi tiếp. Trong làng thì còn đại đa số người già và trẻ nhỏ mà thôi. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Có lẽ ở vùng quê nghèo Quanh năm ứng chịu mưa bão như ở nơi đây Thì con đường xuất khẩu lao động Là sự lựa chọn sáng suốt Nhất là đám thanh niên cứ học xong cấp 3 Lấy cái bằng tốt nghiệp trung học Là bắt đầu nhăm nhăm điện học tiếng Với ước mơ ra nước ngoài Nhiều gia đình không có điều kiện Cung cố mà vay mượn Chạy vẫy hết cửa nọ cửa kia Vì mong muốn cho con đi Cố gắng cẩy quốc Nhà nào có tiền thì cho con đi Nhật đi Hàn Không thì cho đi Đài Loan Người nọ rắt díu người kia đi Dần dần hình thành cái tên gọi như vậy Người ta vẫn thường nói Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh từ vẻ ngoài của làng Việt Kiều nhìn như thế Nhưng ngẩn sâu đó là những câu chuyện đau lầm Những đồng tiền mà những người con xa xứ gửi về cho gia đình Là những giọt mồ hôi nước mắt Thậm chí là có cả máu Thế nhưng có những người lại nhẫn tâm bán rẻ Đi cận tình thân Họ hàng cũng chỉ vì hai chữ bạc tiền Nhưng cũng có những người được gia đình vay mượn, chạy vầy khắp nơi, dồn dầm để cho con sang bên đó đi đàm vì khát vọng đổi đời. Nhưng tiền chẳng thi đâu, thậm chí người cũng chẳng thi về, thậm chí là về bằng cách không ai ngờ được. Cũng có nhưng mà lại về trong một cái hũ đựng cho cốt, gia đình phải mất tiền mới mang được cho cốt về chứ chẳng đơn giản. Những câu chuyện như vậy ở trong làng Việt Kiều không phải là hiếm gặp. Nhưng câu chuyện về gia đình của bà Lan thì đau đớn hơn nhiều. Trong một khu đất rộng, có hai căn nhà mới được xây dựng khá đẹp mắt, nổi thất bên trong đều thuộc dạng đất tiền. Hai căn nhà này được huệ là con trai của bà Lan Thuê Hẳn Ký Sư, mua bản vẽ về thiết kế theo đúng phong cách châu Âu hiện đại lắm. Cả khu đất này rộng rãi lại nằm ngay ở ngã ba đầu làng cho nên được rất nhiều người chú ý. Thậm chí trong làng Việt kiều này nhiều người còn đến học mốt cái thiết kế này để về áp dụng cho gia đình của mình. Bà Lan mắt mày mắt mặt lắm. nó gì thì nói cũng cảm thấy tự hào lắm chứ. Bởi ngày xưa gia đình của bà nghèo khổ lắm. Hai thằng con trai chơi bời nghiện ngập hư hầm và tù ra tội. Đến mức mà ông ơn chồng của bà vì quá đau buồn suy sụp rồi mất. May mắn là cô cô con gái út tên Lan đi xuất khẩu lao động gần chục năm bên Nhật. Gửi tiền về cho mẹ xây dựng được nhà cửa cho hai anh trai chứ bằng vào khả năng của chúng nó đến nuôi bản thân còn không đủ nói chi là đến việc xây nhà thậm chí là gái làng chẳng ai thèm để ý, cuối cùng chẳng biết đánh bắt xa bờ thế nào để lấy được hai cô vợ cực kỳ tinh quái người ta vẫn bảo nồi nào útũng lấy quả nhiên thì không sai cũng may là mấy năm đổ lại đây hai thằng sau mấy lần đi ca nghiện thành công gọi là tu chí làm ăn sau khi có vợ cô con vợ chồng cổ Huệ làm nghề thịt lợn hàng ngày vẫn giết lợn mang rat chậu bán còn vợ chồng cổ h thì có một cửa hàng cắt tóc cội đầu ở ngay nhà nhìn chung thì về kinh tế hiện tại cô không đến nỗi nào ở trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của trẻ con bà Lan thì bận rộn suốt phải trăm bốn đứa cháu nội cũng sản tuổi nhau nhiều lần cô con gái út bên nhật điện về rồi bảo Chào bố cô, điệu lấy chồng đi Tôi vẫn còn sức để tôi chăm luôn cho thế Thế nhưng Ngọc cười và nói với mẹ Cuối năm nay con về hắn đấy Con Vinh toàn nhà Bắc Liên đã yêu nhau Cho con dự định cuối năm nay làm đám cưới Mẹ tha hồ bế cháu nha Và đại mẹ cũng phải đưa cho con tiền làm vốn nữa đấy Bà Lan thắng sững sở Thế nhưng lập tức bà bảo Cứ cứ về đi tôi lo hết Cả hai anh của cô nữa Ba người chúng tôi lại không có lo được cái đám cưới cho cô Tưởng là Ngọc nói đùa Là bởi việc chồng con bà Lan nói với con gái nhiều lần Thế nhưng Ngọc lần nữa nói Làm gì có thời gian để yêu ai Gần chục năm làm việc vất vả nơi xứ người Tiền ông hàng tháng cười đều đặn về cho gia đình Bà Lan từng nói là dưỡng hộ con gái Sau này lấy chồng thì trả lại Thế nhưng Ngọc cũng ngây thơ nghĩ Bà Lan nói là đúng Mà không nghĩ rằng phía sau mẹ Còn có hai ông anh trai Đều thuộc dạng quái thai khôn lọt vành. Huệ và Huệ bàn nhau, cả bà Lan xây cho hai thằng cái nhà to vật vã. Thậm chí là mua ô tô, xấm sửa đủ cả bằng tiền của em gái. Chẳng rõ là hai thằng thuyết phục bà Lan kiểu gì mà bà đồng ý. Toàn bộ số tiền mà gặp tích góp bao nhiêu năm gửi về cho mẹ, lúc này đây đã không còn. Cô không biết có phải lý do này hay không, Mà khi Ngọc về nước được một thời gian ngắn, Is đặt đỉnh bản lan phất thiện gia cô châu cổ tự tử ở trong phòng riêng. Lúc này đây bên trong căn nhà khang trang, chẳng biết là của Huệ hay của huệ, là bởi vì có thiết kế giống ngệt nhau, có đặt một chiếc quạt tài khói hương nghi ngút. Xung quanh là những vòng hoa trắng muốt, người thân họ hàng ai nấy đều thở dài thườn thượt, mắt ai cũng đỏ hoe đức nhìn tấm mảnh thờ trên bành vông. Với chính giữ đó là một cô gái còn trẻ, gương mặt ưa nhìn Có điều đôi mắt của cô gái này ẩn chứa điều gì buồn sâu thầm thẳm Tiếng nhạc đám ma vang lên hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của bà Lan bên cạnh chiếc áo quanh của con gái, khiến cho nhiều người mùi lòng. Bà Liên vừa là hàng xóm, vừa là mối giao tình cực kỳ thân thiết, nghe tin của Ngọc Chết chạy qua từ sớm. Thấn thờ nhìn vào trong nhà mắt đỏ hoe, nói với mấy người đang ngồi ở bên ngoài. Khổ thân con bé, đẹp người đẹp nết vậy mà làm điệu dại dột Mấy mấy hôm trước nó sang thăm tôi Nó còn mang cho tôi túi quà Thế mà hôm nay lại nghe tin nó thế này Con ơi là con chứ Con bảo mẹ phải nói sao với thằng cu toàn đây Một bà khác thì than thở Mà bà có biết vì sao nó tự sát không Khổ thân chứ chưa có chồng con Chết treo cổ vậy thì dữ dằn lắm đó Khổ vậy không biết Đoạn bà này tiếp tục lầm bẩm Nước mắt chảy ra chăn hòa Quay lại nhỉ Cái con Ngọc nó yêu đời vui vẻ thế cơ mà. Tới qua nó còn trêu nó là là cô đã mải sẵn rồi. Đợi mày cưới đấy. Nó còn bảo là cô chú nhớ phải đến ăn cỗ vài hôm. Sao nó tử tử được là thế nào? Đúng là dại vậy không biết. Tội nghiệp con bé. Bao nhiêu năm qua phấn đấu lo lắng cho gia đình. Về mật kết quả như này đây. Chắc là phải như thế nào thì mới vậy chứ. Không biết có liên quan gì đến anh em thằng Huệ Huệ không hả? Tất cả những người có mặt ở đây chẳng ai tin là cô Ngọc thắt cổ tự tử. Có điều sự thật sờ sờ như vậy thì cũng chỉ biết thì thảo bàn tán nhỏ to. Là bởi vì sợ người thân họ hàng của bà Lan nghe vậy thì không hay. Nhất là anh em của thằng Huệ và Huệ. Ở làng này ai cũng biết nhà bà Lan có hai người con trai đầu bò đầu biếu, ngăn bướng nghịch ngợm nhất làng. Từ nhỏ đến lớn năm đần bảy lượt vào tủ ra tội, cai nghiện đủ cả. Cho nên là cả làng chẳng ai dám dây vào làm gì. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với tính cách của hai người anh trai. Ngọc lại cực kỳ hiền lành, dịu dàng và xinh đẹp. Hào hết cấp 3 Lan cũng được mẹ và hai anh trai đầu tư tiền bạc cho đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật. Gần chục năm qua Lan giống như một cái máy kiếm tiền cho gia đình bà Lan. Mặc dù hai người anh trai chơi bời phá phách là vậy, nhưng vẫn xây được hai quả nhà to nhất nhì làng. Thì số tiền mà Ngọc tiết kiệm nhiều năm qua không phải là ít Khi biết tin Ngọc tự tử Cả làng ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khó hiểu Nhưng có lẽ đau buồn và suy sướng nhất chính là bà Liên mà có cầu con trai đã ăn hỏi chuẩn bị cưới Ngọc đến nơi Thế mà lúc này đây lại xảy ra chuyện nông nỗi như vậy những lời nói trên không phải là không có lý Là bởi cả làng đông ai chẳng biết Anh em của Nguyễn Hòe là những thằng chẳng ra gì Bà Lan mẹ của Ngập thì hiền lành quá Vì hai thằng con chúng nó chẳng ép mắng mò không ra gì Có lần bà Lan còn uống thuốc ngủ tự sát Vì không chịu nổi hai thằng con trời đánh Thế nhưng buồn cười là ở chỗ Anh em của thằng này lại rất khéo thể hiện Lúc nào cũng hay muốn trứng đỏ vì tin hạ Biết rằng gia đình của nó hạnh phúc đoàn kết Anh em trên bảo dưới nghe Vì một gia đình bình thường trong nhà có một thằng nghiện đã khổ lắm Nhưng nhà bà Lan thì đúng là nỗi khổ nhân đôi Xưa nay người ta vẫn bảo đừng nghe ca ve kể chuyện Chứ nghe thằng Nghiện trình bày Cái câu này cấm có sai Nhất là thằng Huệ nó là anh cả Thế nhưng mà tính cách chối không thể tả Khôn loài, bẩn bựa, đặc biệt là tinh tướng ngay thể hiện Măng chỉ bà Lan không ra gì Rồi bắt nạt người nhà Còn ra ngoài xã hội thì nhũ như chi chi Nói chung là hèn mọn và bẩn thỉu Từ ngày có tiền của Ngọc gửi về còn đỡ Chứ thời điểm chưa có tiền thì đúng là bà khốn khổ khốn nạn Chuyện này thì bà Liên biết được thông qua Toàn Con trai của bà Bởi hai người yêu nhau Tin về cô Ngọc con bà Lan treo cổ Ở nhà gây chấn động cả làng Ngay trong buổi sáng nay Gia đình mời thầy cúng đến khâm niệm Và làm lễ phát tăng Sau đó thì họ hàng cùng bạn bè thân hiểu gần xa Có rất đông người đến chia buồn với gia đình Bà Liên là người gần như là cô mặt đầu tiên khi nghe tin cô Ngọc tự tử. Bà biết Ngọc ngay từ khi cô vẫn còn là một cô bé. Ngọc và Toàn, con trai của bà ngày xưa là bạn bà thân. Từng có lời hẹn ước với Ngọc, nếu như đến năm 27 tuổi không ai xây dựng gia đình thì lấy nhau. Lời nói tưởng đùa vậy mà lại trở thành sự thật. Cuối năm ngoái, Toàn từ Đài Loan về, xin phép đứng ở gần một tháng. Ngọc cũng tự nhật về tranh thủ ăn Tết. Họ đã ra mắt gia đỉnh đôi bên Có dự định cuối năm này sẽ kết hôn Ngay đến đây lại nghe những lời bàn tán của mọi người Làm cho bà Liên khắp như mưa Đoàn bà Liên nhìn vào bức di ảnh của cô gái dưới nước nở Thằng Toàn nhà tôi đó Không biết khi thích con Ngọc thế này thì nó làm sao nữa Ngọc ơi là Ngọc Con hứa với thằng Toàn như thế nào Con hứa với mẹ như thế nào mà con dạy rồi thế hả con Con đi như thế này thì con bác phải làm sao Sao lại chết oan chết uổng vậy hả Không Con Ngọc không phải tự tứ Giống như bà Liên lúc này cũng phát điên lên thì phải Chẳng biết nghĩ gì liền chạy vào trong nhà Hồi phịch xuống quan tài gạo Liên thảm thiết Làm cho gia đình của bà Lan ai nấy đều tái mặt giận run người Đặc biệt là ngay người anh trai của Ngọc tên Huệ và Huệ Ngọc ơi là Ngọc Sao con lại chết oan ức như thế này hả con Con làm lộng vất vả gửi tiền về cho gia đình con Họ xây nhà cao cửa rộng Mua ô tô xe đẹp Ăn sung mặc sướng như vậy Mà con lại bị đối xử như thế này đây Con ơi là con mẹ thương con lắm còn chết oan chết uổng Chết đau chết đớn như vậy Thằng toàn nhà bác nó phải làm sao đây Bà Liên vốn đánh đá có tiếng Lại thêm cái giọng sang sẵn Cào khớp điên đoạn bên quan tại của Ngọc Làm cho ai cũng chú ý Thằng Huệ và thằng Huệ là anh trai của Ngọc Thì biểu hiện của bà Liên như vậy Thì Huệ liền đứng lên Lúc bà Liên ra ngoài rồi cất giọng quát. Bà làm cây chó gì thế? Bà đến chia buồn với nhà tôi hay là muốn phá hoại à? Bà có tin tôi đuổi bà ra ngoài đường không? Bà biến ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Khóc lóc than thở cái gì? Bà biết cái gì mà nói như đúng rồi thế hả? Bà Lan mẹ đẻ của Ngọc bấy giờ mặt cắt không còn giật máu. Nghe bà Liên nói vậy thì giật mình đánh thoát. Cả người run dày len lén nhìn hai thằng con trai. Có điều biểu hiện của hai thằng này mặt mũi chúng nó như là hung thần ác sát. Bà Lan cũng chỉ biết bưng mặt khắp Liên tục đập đầu vào quan tài con gái như muốn tự sát Mấy người họ hàng đứng gần đó Về kéo bà Lan vào trong buồng Bà Liên bị thằng hòe kéo tay lôi ra khỏi nhà Trước ánh mắt ngỡ ngàng Của biết bao người chứng kiến Lúc này thì càng gào lên Ngọc ơi Con có sống con thác thiêng bóp cổ Đứa nào đó làm hại con dân âm nỗi này đi Mẹ đã nói với con rồi Còn người thì còn cổ Con dại dột như vậy hả con Tiếng gào xé dòng của bà Liên làm cho thằng Huệ cái nhú mày. Hết hàm nhìn về em trai và gia nghiệu. Ngay lập tức thằng Huệ liền kéo tay bà Liên ra khỏi cầm. Cố đi. Bà còn vào đây quấy phá thì đừng có trách là tôi ác đâu nha. Mẹ kiếp chứ. Không để thằng Toàn nhà bà thì tôi tắt chết. Già giờ phải sống thế nào cho con cháu nô nể. Cái đằng này Liên tha Liên thiên. Bà bến về nhà bà đi. Từ mai đừng có qua đây nữa. Em tôi nói chết rồi. bảo về hỏi con trai của bà đó. Nhưng nghe vậy bà Liên vùng ra khỏi Tây Cổ Hòe Liên thiên Không phải vì anh em nhà mày ép con Ngọc Thì sao đến nỗi Chúng mày ăn chặn hết tiền bạc của nó gần chục năm Tiền nó lao động vất vả mới có được Anh em chúng mày ở nhà làm được cái gì Không có tiền nó gửi về Thì chúng mày xây được nhà, mua được đất Lại còn ô tô này nọ Chúng mày có xứng làm anh không Bây giờ chúng mày còn đổ tội cho con trai tao Tao thách chúng mày dám đụng vào nó đấy Cái làng này nó sợ anh em chúng mày Nhưng tao còn lâu mới sợ Những lời nói của bà Liên tựa như cái tát Vào mặt anh em của thằng này Huệ giận run người Chưa biết phải làm gì thì bất ngờ Huệ bấy giờ Đang đứng trước bàn vong của em gái Chạy vụt ra Nó vừa lấy kênh ấm nước nắm thẳng một cái Vào cánh cửa vụ tan Cũng may thằng Huệ chỉ ném dọa thôi Chứ mà ném thẳng vào người của bà Thì có lẽ là đi viện tiếng kêu chất chú vang lên Làm cho bà Liên hoảng quá chạy một mạch về nhà Nhưng vẫn không quyền gạo lên Ôi dồi ôi Cứu bà con ơi giết người Hai thằng con nhà bà Lan nó láo tuét Chứ muốn giết người Thế vậy nhiều người trong nhà Cũng trẻ đã căn ngăn anh em của hội lại Một người trong họ là anh trai của bà Lan Bây giờ liền lên tiếng Chứ mày có thôi đi không Em mày nó còn đang nằm đó mà loạn cả lên Có để cho nó yên không hả Mẹ cái con mụ lắm mồm Biết chó vì gia đình mà tôi mà, mà phán xét hả Thì mai cấm cửa qua đây. Giả rồi ăn phận mẹ đi. Toàn ngồi lê đôi mép. Thằng Huệ chửi đồng một câu rồi đi vào nhà. Tiếc mắt nhìn người chung quanh mặt hầm mầm. Cơn mặt giữ tợn tỏ ra cực kỳ bức xúc. Công các bạn nhìn cái gì? Bàn tán cái gì hả? Em tôi chết rồi đấy. Công các bà vừa lầm chưa? Công các bà đính chia buồn với gia đình tôi thì tôi cảm ơn. Còn công bà nào ác ý lời ra tán vào thì biết đi. Vài người trong họ tiếp biểu hiện điên điên khủng khủng của thằng này chỉ biết thở dài Cũng có người tự ái rồi về ngay Con vợ của Huệ thích chồng mình như vậy liền kéo tay vào trong nhà Lào bào gì đó Nhưng chưa kịp dứt lời thì đúng đúc này bên trong nhà Một hiện tượng lạ lùng xảy ra Trên chiếc bàn vong của cô Ngọc bắt nhang tự nhiên cháy đụng đụng Khói cuộn lại thành từng vòng Tụ lại thành hình người Chẳng những bát nhang ở bàn vong cháy Mà ba cái bát nhang ra tiên Còn mấy bát thương đặt trên nóc áo quan cũng đều bổng cháy Trong khuôn viên của ngay ngôi nhà được bắn bằng mái tùn kín mít Hoàn toàn không hề có gió Chẳng biết từ đâu một cuốn gió lạ lùng thổi tới Làm tốc hết cả bàn vong Quấn thẳng vào nhà tổ Hất đổ hết toàn bộ những gì được đặt trong nóc chức quan tài Tạo nên một bức cảnh cực kỳ tăng thương và quái đàn Nhất thời đổ vỡ loạn soảng Bức di ảnh của cung ngọc đang đặt trên bàn vong cũng rơi xuống đất Làm cho ai nến đều kinh hồn đáng đợm Họ tái nhợt run dày nhìn quanh quẩn Khu vực chung quanh căn nhà bỗng chốc hạ xuống cả chục độ Lạnh đến mức khó tin Mặc dù bây giờ đang là mùa hè oi nồng ngột ngạt Và lan hai mắt mở trượn trừng Không biết có phải sợ quá ngay không mà ngất xỉu tại chỗ Anh em của Huệ Huệ lúc này cũng nhìn nhau mặt mũi tái mét Huệ khéo bấu tay của anh trai Làm thế nào đấy anh Hình như con Ngọc nó về đó Nó về hay sao anh ạ? Phải làm sao đây? Im đi Về là về thế nào? Đừng có nói liên thiên Chết là hít Mẹ kia vớ vẩn Chỉ là gió thôi Chứ có cái gì đâu mà loạn lên Đoàn nó đứt mắt nhìn hòe Rồi gần giọng Mày cố gắng giữ thái độ bình thường cho tao Đừng để dân làng cho nó nghi ngờ Chú ý cả bà giả đó Đừng để bấy nó liên thiên Nhớ đấy Rất lời thì gã tiến lên Nhặt tất cả những thứ ngổn ngang Ở trong nhà Lên lại nóc áo quan Sau đó lại thấp một tuần hương Tỏ ra nghết sức bình thường cố dặn ra vài giọt nước mắt tỏ ra bi thương. Là bởi dù sao người nằm trong quan tài là em gái của gã. Mà với một thằng trọng thể diện lại ưu mặt mũi như nó thì lại cực kỳ sợ người ta đánh giá. Ở bên ngoài nhiều người chứng kiến hiện tượng lạ lùng thì không khỏi xì xào bàn tán. Họ cho rằng cái chết của cung ngọc có điều gì đó bất thường. Nhất là những người chết trẻ kiểu thất cổ như vậy. Chẳng biết từ đâu thì bỗng nhiên xuất hiện một con mèo lớn. Vậy to cỡ con chó con Hướng cặp mắt xanh lết nhìn chọc chọc vào trong nhà Rồi gạo lên từng tiếng thảm thiết vô cùng Anh nghe thấy cũng sợn cả da gà gào lên Mặt mối tái mét nhìn nhau Không ai bảo ai nhưng cũng đều linh cảm Thế cái chết của cô Ngọc này rất dữ Một người trong họ tên nghiệp ngoài tầm 70 Có vẻ là người hiểu biết về tâm linh Tái mặt chỉ vào con vật kỳ quái kia Rồi bảo mấy người đứng ở gần đó Màu bắt lấy con mèo kia lại đi Đừng để nó vào trong nhà Kheo lại mang họa đó Hai ba thanh niên đứng ở gần đó Lập tức chạy về con mèo Định vổ lấy Nhưng chưa kịp lại gần Thì con mèo nhanh chóng nhảy lên cánh cửa Rồi đậu trên nóc cầm cái đứng đó mà gào thét lên một cách đầy tiên đoạn Tiếng mèo gào lên như tiếng trẻ con khóc sự đám tang Ông nghiệp hết nhìn vào trong nhà Rồi lại nhìn về con mèo lầm bẩm Còn vật kia nó là cái thứ gì thế Mà nhà bà Loan con nuôi mèo chó gì đâu mà lại xuất hiện hay là con ngập nó về mấy bà lão cũng tỏ ra hoảng hút có khi là nó chết oan thật đấy chuyện này lạ thật có điều mấy thằng thanh niên không cho là vậy liền bảo chờ đất ơi chỉ là con mèo bình thường có cái gì ghi gớm đâu mà bà bác cái làm quá lên cho nó muốn đi tơ thì gạo lên là bình thường để chúng cháu lùa bắt nó điểm nay trông áo quan cho chị Ngọc làm bữa mèo sợ đau má Mèo đen kia nghe bảo mật của nó nhiều tác dụng lắm. Đoàn gã ngất nằm bảo với một thanh niên khác gần đó. Mày đưa tao cây gậy đây. Này đầu thắng thịt mèo dài đen cũng là hợp lý. Rất lời không để cho mọi người kịp phản ứng Ngay lập tức cả xăm xăm nhảy lên tường. Bám vào hàng rào làm bằng y nốc. Có những thanh chắn rất nhọn. dò dẫm từng bước chèo lên trên cầm. Xuống ngay đi? Mày muốn chết hả Tuấn? Không được đánh nó, đuổi nó đi thôi. Ông Nghiệm bấy giờ thích thằng cháu như vậy thì mặt mày tái quắt, nhưng mà dường như bỏ ngoài tay những lời của ông. Thằng này vẫn cứ ương bứng từng bước chèo xa. thanh niên phía sau cũng rúi cho Tuấn một đoạn gỗ. Thằng Tuấn nhìn chồng chọc con mèo đang ngồi trồm hổm, quay mặt vào trong nhà rồi lầm bẩm Mẹ nhà mày, này mày tới số rồi. Đoạn nó lấy một tay bám vào hàng rào, tay còn lại cầm cây gậy rồi lừ lừ nhổm người lên định vụt. Nhưng đúng lúc này con mèo cào đi một tiếng thảm thiết Hướng mặt nhìn vào Tuấn mà cào Thằng Tuấn mặt hoa lên tay ủ đi Bề tay nó chỉ văng vẳng Thêm một giọng nói quen thuộc Chuyện này khiến cho cả đời nó không bao giờ quên được Từ đó về sau Thì nó cũng không dám nghĩ đến việc ăn thịt mèo nữa Thằng Tuấn này mày láo nhỉ Mày lại đánh cả chị ha Sau đó thì thằng này Cả người dây bộp xuống đất Bức tường rào cao hơn 2 m Thằng Tuấn ngã ngửa ra đằng sau Lúc chống tay xuống thì nghe khọc một tiếng. màn mối tái dài. Nhìn về con mèo tỏ ra cực kỳ khoảng sợ lấp bắp. Là, là chị Ngọc. Chị vừa mắng cháu. Còn con vật kia nhanh chóng nhảy xuống nứt rồi biến đi mất dạng. Ngay lập tức thằng Tuấn được đưa lên chạm xá. Bị gãy mất vài đoạn xương. Mấy người ở nhà chứng kiến được một màn này ai nấy cũng đều nhìn nhau bằng hoàng. Không ai bảo ai nhưng ra đầu thì không khỏi tê giải. Họ đều cảm nhận được trong nhà này Có điều gì đó rất đáng sợ Ông Nghiệm thở dài một nơi thật sâu Đoạn quay qua phía bắn uống nước Không khí bấy giờ trở nên thật nặng chịu Tựa như là một thứ gì đó Để nén bao phủ xuống toàn bộ đám tang của Ngọc Vậy Ở trong nhà lúc này Bà Lan đang gục đầu bên quan tài của con gái Ngất lên ngất xuống Giống như cực kỳ đau khổ Cách đó là hai người con dâu tên Ươn và Ngát Là vợ cổ huệ và hòe Cùng vài người thân họ hàng ngồi xuống bên cạnh quan tài, khóc lóc kể lẻ. Những tiếng nức nghẹn ngào từ trong nhà vang lên làm cho mọi người nghe thấy chẳng cầm được nước mắt. Hai anh em của thằng Huệ Huệ thì đứng hai bên bàn vong đáp lễ cho những người vào phúng viếng. Bộ dáng cũng tỏ ra rất là đau buồn. Có lẽ cố tỏ ra cho đúng nghĩa một cái đám ma. Đến tầm 8 giờ tối thì các già trong làng đến tụng kinh siêu độ. Người ta vẫn thường nói... Ma chê cứ trách quả không sai Lúc này ở bên ngoài bấy giờ Lại có những tiếng thì thầm to nhỏ Bàn luận đủ thứ Lạ nhỉ Chồng con đến nơi rồi mà lại thất cổ chết là nào Chuyện này tôi cứ thấy nó quái quay, quay Sao đó Mà nhà bà Lan này đấy, có phải là thiếu thốn Nên là không có tiền bạc gì Cái con Ngọc này giải dốt thật chứ Thế bảo là nó chuẩn bị cưng toàn nhà bà Liên mà Không biết có vấn đề gì Với thằng Toàn không Hay là thất tỉnh nên nó mới chết Rất nhiều những lời bản ra tán vào thôi đủ mọi giả thuyết. Cùng những hoài nghi về cái chết của cô Ngọc. Một lúc sau thì có người nói. Không biết là thằng Toàn người yêu của nó có biết không hả? Liệu nó có về nhìn mặt con Ngọc lần cuối không? Một người khác định trả lời. Kẹo gì mà bà Liên chẳng báo con trai. cái Thằng Toàn này tôi cũng thấy là đứa ngoan ngoãn hiền lành thật thà. Không phải loại vư vẩn gì đâu. Tôi nghĩ là nó về đấy. Tội nghiệp nhà bà Liên thật. Ăn hỏi rồi mà lại như vậy. Chiều nay không biết vì sao mà anh em thằng Huệ chú nó còn định đánh cả bà Liên cơ. Đâu là chả hiếu cái kiểu gì nữa. Những tiếng thở dài vang lên. Tiếng đàn bầu buồn bã hòa cùng những tiếng riêng gì của những người khắp thuê. Càng làm cho không khí đám ma vốn lạnh lẽo. Này lại càng trở nên u ám. Một lúc sau có một người bạn của cô Ngọc lên tiếng hỏi. Mà không biết là đám cô Ngọc mà thiêu hay là chôn thế hả ông bà? Châu Thế Ghi ở cáo phó là an táng Tại nghĩa trang ở làng mình Hai ông già ngoài tầm 70 Nghe có người hỏi thì bây giờ lên tiếng Thiếu cái gì mà Thiếu Có phải bệnh tật gì hay là tai nạn chết đường chết chợ đâu mà Thiếu Mà tôi nghe người ta nói Thiếu là nóng lắm không yên đâu Mai sau tôi mà chết Giận dò chúng nó Tôi nào mà Thiếu tôi về tôi bóp cổ đó Thế nhưng ông chồng thì lại biểu môi bảo Ôi dồi ôi chết là hết Nóng với chả nóng Cứ thiêu cho sạch sẽ Tiết kiệm Mai sau tôi mà chết thì ch Chứ nó muốn làm gì thì làm Chết rồi thì biết cái gì đâu Mà nóng với chả lạnh Bà mê tín nó vừa thôi Bà vợ nghe vậy Thì lượm chồng Thiêu là hít Chỉ còn mỗi cho thôi Còn chôn thì vài năm Sau bốc mộ lên Còn nguyên vẹn cả xương Chúng nó còn có cái mà tưởng nhớ Chồng định làm một lần rồi thôi hả Như thế ai còn nhớ đến mình Ông chồng thấy vợ nói vậy Thì chỉ cười Không thật ý. Bà lo xa quá cơ Tôi nói là nói thế thôi Chứ bà giận dò như thế đến lúc chúng nó no nghe hay không Thì là việc khác Bà bảo chúng nó no chôn Chứ lại đưa thẳng bà Linh Văn điển thiêu Ai biết đây là đâu đưa nào thiêu từ phải tôi bóp cổ Bương thế nào được Bà vợ nghe chồng nói vậy thì bức xúc Làm cho mấy người đang ngồi cạnh đó Bật cười Một người bấy giờ liền lên tiếng Thế này là đám ma của cô Ngọc Hay là của bà thế hả nhìn ông bà còn sống dai lắm còn lâu mới chết chưa gì mà đã tính xa hả Thế thằng Huệ nó bảo là đem thiêu thì làm lễ nhập quan nói rằng ngại như thế thì đốt được cả hết oán niệm của người đã mất có ma thần vòng thần vèo cái gì đấy nhà nào mà có người chết vì thắt cổ này làm ăn sau này đen đủi lắm không biết là thầy nói có đúng không cơ Ôi giào ơi hãy đen đủ được nhanh em nhà nó ông nhìn hai cái căn nhà này đi xây tốn bao tiền mỗi thằng cái ô tô Ông nhìn cả cái làng đông này xem coi kiếm tiền tốt như anh em chúng nó. Người kia bấy giờ liền biểu môi. Gớm, yeah. ông cứ nói thế chứ. Thì có con Ngọc nó đi nhận nó gửi về. Con bé này phải nói là nó giỏi thật. Gần chồng năm bên đó, thiếu gì tiền. Đi hai ba tăng rồi chứ ít gì đâu. Toàn người này liếc nhìn hai căn nhà rồi tạc lưỡi. Hai cái thằng anh của nó thì bất tài vô dụng. Ăn bám vợ con làm được cái chó gì. Còn chưa cái đến nghiện ngập loài cả mắt ra. Tôi mà như bà Lan á, cho mẹ chúng nó đi cài nghiện hết. Láo nhau nó quen thân. Con cái nhà mất dạy. Còn các bà không biết đi thôi. Bà Lan bảo khốn khổ khốn nạn với anh em như chúng nó. Chứ chả phải đùa đâu. Hai đứa con dâu kia chúng nó gớm mặt lắm. Ấy. Không đơn giản như công bà ông nghĩ đâu. Tựa ở sát nhà tôi biết này. Chúng nó là con dâu mà nhiều lần tôi nghe chúng nó cãi tới đôi mẹ chồng đó. Rồi lại về bơm kích chồng mắng bà Lan. Đó. Khổ lắm. Người này chính là ông Hào hàng xóm. Về cảnh đó nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng bàn luận. Ai cũng thương tiếc cho một người con gái tội nghiệp. Người ta suy đoán đủ các nguyên nhân về cái chết của Ngọc, nhưng có một sự thật chẳng ai hay biết, đó chính là ngay thằng Khôn nạn kia là thủ phạm. Bà Lan biết chuyện nhưng dưới sức ép của ngay thằng con trai cũng đành phải im lặng. Thằng Hoài nó tinh quái hơn thằng Hoài cho nên để tránh rủi ro sau này, đã dúi tiền mời một thầy pháp lạ mặt ở đâu đến nhờ ông ta lẩm lê khâm liệm cho cô gái. Rồi nói những lời đại khái bảo gia đình mang sắc của Ngọc đi hòa thiêu càng sớm càng tốt Nhưng mà nhớ là phải mang đi thiêu ngay trong đêm Cho cốt mang về thì nhớ về chôn và dở dậu của ngày hôm sau Nếu không thì sẽ mang họa Gia đình bất đắc dĩ phải nghe theo Và cũng chẳng ai nghi ngờ về cái chết của Ngọc Duy chỉ có bà Liên mẹ của Toàn là lờ mờ hiểu được điều gì đó Nhưng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao Bà điện thoại cho con trai mình khóc như mưa Nghe tin người yêu chết bản thân của Toàn Không tin vào tai của mình Ngay trong đêm hôm đó Anh đã đặt vé máy bay về nước Và sáng hôm sau đã có mặt tại nhà Lúc nãy đây đứng trước di ảnh của Ngọc Toàn như là người mất hồn Thân thờ chẳng biết phải nói gì cả Mà chỉ biết khóc Bởi chính bản thân anh Cũng không bao giờ tin được rằng Tập lại tự tự cả Hai người bằng tuổi Học cùng nhau và quá hiểu tính cách của nhau Lần này Ngọc hết hợp đầm Cô cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống sau gần chục năm cống hiến lao động vất vả bên xứ người. Về nhà có vốn làm ăn, Toàn cũng có một số vốn. Hai người dự định mở một cửa hàng cư khí về tay nghề của Toàn rất khá. Ngọc về nước trước đợi Toàn, bầy cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là hít hợp đồng. Đâu Toàn về đến nơi thì mọi việc đã xong đâu vào đó cho cốt của Ngọc đã được gia đình chôn cất xong đâu đấy. Hay cả việc nhìn mặt người yêu lần cuối cũng không được làm. Điều này làm cho Toàn suy sụp lắm. Đứng lặng người cả buổi trước mộ của cô. Mãi đến tối muộn anh quay trở về nhà bà Lan. Lúc này đang có rất đông đủ mọi người trong gia đình. Bà Lan ngồi tựa đầu vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh của con. Miệng làm nhảm những câu đầy vô nghĩa, cứ không biết là đang nói gì. Huệ và Huệ bóc phong bì còn hai người vợ của gã. Thì bây giờ chép lại những người đến viếng vào một cuốn sổ. Khi thấy từ ngoài ngõ có bóng người đi vào. Nhận ra đừngng đó là toàn thì hò khhé giật mình phải b giờ nhếu mày sau khi thấp một tuần nhanh cho Ngọc sông toàn quỳ súng bên cạnh bà Lan rồi miếu máu tại sao ai nói cho con biết lý do tại sao lại như vậy sao Ngọc lại chế công tin cho giản cuối vừa nói chuyện với con mà bác Lan à có chuyện gì sẽ đối với Ngọc đấy có những lời của toàn thốt ra làm cho bà Lan đang thực sự thất thận và sự tỉnh đang định nó gì Thì bất ngờ Huệ đứng lên kéo tịch của Toàn ra bàn uống nước Toàn à Anh chẳng biết phải nói gì lúc này Con Ngọc nó là em gái anh Mà mày là người yêu nó Anh đang định hỏi mày xem lý do vì sao cái Ngọc nó lại như thế Hay là mày với nó có vấn đề gì Mày có biết trong gia đình này Chúng ta coi nó như báu vật hay không hả ha? Chẳng biết câu nói coi như báu vật của Huệ mang hàm ý gì Thế nhưng người bình thường nghe thấy Thì sẽ tưởng rằng các yêu thương em gái của mình lắm Toàn gương mặt tái dại nhìn Huệ. Bên cạnh là hòe cương mặt hầm hầm mếu máu rồi lắc đầu. Em với Ngọc là hoàn toàn bình thường. Ngọc đêm hôm trước còn có nói với em. Cuối đằng có thai với em được mấy tháng. Anh có biết là chúng em mừng thế nào hả? Anh có biết là em yêu Ngọc thế nào không? Chỉ còn mấy tháng nữa để chúng em có thể về sống chung một nhà rồi. Tại sao chứ? Đoàn toàn bỏ điện thoại ra để chứng minh. Có hình ảnh quay thử thai và tin nhắn của Ngọc Liếc mắt thiết đoạn tin nhắn ghi Anh em cổ hội thái mặt Bà Lan nãy giờ đang run dậy bỗng nhiên Hòa lên khắp nước nở Tựa đấm vào ngực của mình thùm thụt Liên tục đập đầu vào tường bôm búp người đến như xé cả cuốn ngầm Con tôi Trời đất ơi Ngọc ơi mẹ xin lỗi Sao các người lại ác vậy Sao các người lại, lại đối xử với con tôi như vậy Thế biểu hiện của bà Lan như vậy Huệ bây giờ nhú mẩy gất em trai Chú Huệ Đưa bà vào trong nhà nghỉ ngơi Đừng cho bà ra đây nữa Không bà lại xúc động đó Thằng Huệ lập tức dìu bà Lan vào trong phòng Ở trên tầng Bà Lan mặc dù không muốn đi Nhưng thằng này liền quát Thôi bà lên đi Không long giải quyết cái gì Chết thì cũng chết rồi nó chết thì vẫn còn anh em chúng còn ở đây mà Mày nói vậy mà nghe được à Nên là em gái chúng mày đây Cho mày có lương tâm không Ông Đạm à Ông sống khôn thắc thiêng về đây mà nhìn các con của ông Nó đối xử với tôi như này đây Còn tôi chết mà chúng nó không cho tôi khóc Tôi phải làm sao đấy Hay là tôi cứm chết đi cho chúng nó vừa lòng Thằng Hoài bấy giờ điện khách lên Thôi mẹ vào nghỉ đi Đừng có ra ngoài nữa khóc lóc lọc cái gì Bà cứ gạo lên người ta nghe thấy người ta lại cười cho Cười hả Bà năm qua ta đã nuôi nấng chúng mày Chúng mày như thế nào cả làng cả xã này đều biết Chúng mày có tốt đẹp cái gì đâu mà sợ người ta cười Họ cười thì cũng cười rồi Còn ta cũng chết rồi đấy đẹp mặt chứ Hai cô quần dâu lúc này vừa sổ sách xong Và cổ hòa lắng hát nhìn chồng bảo Giọng điệu cũng rất khôn khéo Anh nói gì vậy Mẹ có tuổi rồi nói năng phải nhẹ nhàng chứ Rồi đoạn à quay về phía bản lan Thôi mẹ đừng khóc nữa Đêm nay để chị em con ra sang ngủ với mẹ nha Huệ đòi mẹ đi nghỉ trước đi cho các cháu nó ngủ Đoàn à khẽ đứt mắt nhìn chồng Hiểu ý hòe liền đi xuống nhà Và gã liền quay lại nó với chị dâu của Huệ Chị ơn ơi Tuần này hai chị em mình ngủ với bà nha Có con dâu cả nghe vậy dường như thái độ có phần hơi khác lạ Nhưng mà còn hai đứa trẻ đó Thằng thứ hai nhà chị mới được có mấy tháng sợ nó quấy Thế chị bế cả cháu nó sang Đêm hôm có gì thì em hỗ trợ Cũng lâu rồi chị em mình à không có dịp tâm sự Nói xong thì à cùng bà Lan đi vào trong phòng Một lúc sau thì cô con dâu cả cũng bế theo Đứa con thứ hai vào theo Thì thầm to nhỏ gì đó Ở bên ngoài bấy giờ chỉ còn lại Toàn và anh em cổ Huệ căn nhà này là của Huệ Bà Lan thì giam bữa nửa tháng lại chuyển sang nhà Cuộc từng thẳng luôn phiên Nói chung thì là vô cùng vất vả Lại tin hai cô con dâu cũng quái thai Cho nên tị nạnh nhau từng tí một Tuy chưa đến mức cãi nhau, nhưng mà thường xuyên nhắc nhở chồng. Anh ơi, để đến phiên bà sang trông con cho nhà mình đây, anh liệu sang đón bà về đi. Bà ở bên nhà chu hòe mất quá hai hôm rồi, tháng sau bà phải nhà mình bù đó, chứ không thiệt thòi lắm. Nói chung thì bà Lan tuy ở chung một thửa đất với hai thằng con trai, thế nhưng mà bị anh em chúng nó đối xử chẳng khác gì người ăn kẻ ở. Đã vậy hai cô con dâu thì thường xuyên để ý, xoay mói nhau từng chút một. Thậm chí là có lần á, thằng cháu nội chúng nó để chơi đùa chẳng biết thế nào mà đánh nhau. Chỉ là chuyện trẻ con thôi. Nhưng hai cô con dâu thì còn bênh con, thành ra là chửi nhau to lắm. Lần đấy ngay cả anh em của Huệ cũng sẽ đang xô sát. Bà Lan ở giữa thành ra là bị mắc kẹt, cực kỳ khổ tâm. Sống lúc nào cũng phải nhìn hết mặt của ngay thằng con trai mà mấy người con dâu Nên đâm ra là bị áp lực vì tâm lý Ở cái tuổi vui vầy bên con cháu Thế nhưng bản Lan thì chẳng khác gì người ở Lúc nãy đây còn lại ba người Anh em của Huệ và cậu Toàn người yêu của Ngọc Toàn hai mắt đỏ run rẩy cắm thêm ban nến nhang Quy xuống trước di ảnh của người yêu Huệ vào Huệ thì vậy thì khất hàm sang hiệu Cả hai thằng này dường như đã bắn tính với nhau từ trước rồi thì phải Toàn Huệ ra vỗ vai của Toàn rồi bảo Thôi không phải diễn nữa đi mày Bạn nãy có đông người ta không có tiện nói Bây giờ ý mày sao Toàn ngưng ngác không hiểu Hai thằng anh diện hở ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì thằng Ngoài túm lấy cổ áo của cậu dưới gần dầm Còn mẹ mày Vì mày mà em gái bố mày mới như vậy Bây giờ mày bồi thường thiệt hại cho gia đình tao Mày có biết một năm nó gửi về biết bao nhiêu tiền không à Vừa thiệt hại vì kinh tế Lại thiếp mày ngỡ đi tinh thần Nếu mày không giải quyết không xong đâu Toàn sợ đến mức run dày Xưa nay cậu vốn là người hiền lành thật thà Ngay từ nhỏ thường xuyên bị anh em chúng nó bắt nạt Cho nên rất là hãi Huệ và hòe Lúc nãy đây là bị chúng nó ép Cho nên chỉ biết mếu máu lắp bắp văn xin Em có biết gì đâu hay anh Việc Ngọc tự xác là hoàn toàn không phải lỗi của em Chúng em đã có hôn ước Bao nhiêu người làm chứng Giờ đình em còn mang chầu câu xinh lễ Sang nhà mình nói chuyện rồi Cuối năm nay là lắm cắm cưới cơ mà Mẹ nhà mày Con ngọc nó bảo là do mày bồ bịch lăng nhăng bên Đài Loan Vì mày mà nó ra thành như vậy đó Ta không có cần biết Mày làm thế nào thì làm phải giải quyết thỏa đáng Nếu không hôm nay mày cũng không thể bước chân ra khỏi nhà ta đâu Thằng Huệ một tay bóp chặt lít cổ của Toàn gắn lên từng chữ Cảm mắt của nó trợn trắng lên nhìn cực kỳ hung ác Thằng Huệ thấy vậy thì gạt tay của em trai rồi nhẹ giọng Thôi không phải đánh nó làm cái gì Chưa đã đến nước này rồi thì bảo Toàn à Mày sang Đài Loan bao nhiêu năm rồi á Tiền bạc có nhiều Thôi bây giờ như này Mày cứ đưa chúng ta 300 triệu coi như là xong Nghe vậy Toàn bấy giờ sứng sở Không tin vào tay của mình Nên khóc giống cả lên Em làm gì có tiền Mà sao quanh lại đối xử với em như vậy chứ Thằng Hoài liền thẳng tay Và cái búp vào mặt của Toàn Còn mẹ của mày Em gái ta nó dây vào mày Nên nó, nó, nó mới yên chuyện Vì mày mà nó mới chết oan chết uống như vậy Mày có nôn tiền ra không thì báo Ngọc à, em khôn thiêng thì về đây mà xem Anh yêu em nhiều như vậy Mà các anh của em đối xử với như vậy Tại sao anh lại đối xử với như thế Lúc này thì Toàn cũng đang lầm mở hiểu ra vấn đề Cho nên cười chua chát 300 triệu em lấy đâu ra bây giờ Em cũng mới sang bên đó Mà dạo này kinh tế khó khăn bao nhiêu công ty phá sản Làm gì có việc làm gì đâu Bọn em sang bên đó là cũng đổ mồ hôi xuyên nước mắt Chất bóp nhịn ăn nhịn tiêu Để mà gửi tiền về cho gia đình trả nợ chứ. Các anh nghĩ bọn em đi là động xứ người sướng lắm sao? Xa quê xa gia đình lạ nức lạ cái. Thiêu thốn đủ thứ mới kiếm được đồng tiền. Hay là cũng vì điều này. Nên các anh ép Ngọc phải tự sát. Còn mẹ thằng chó. Mày nói cái gì đấy? Thằng ngoài nghe thấy Toàn nói vậy. Thì liền đạp cho cậu ngã ngửa. Định xông vào đánh tiếp. Thì bất ngờ bóng điện trong nhà nhấp nháy. Rồi sau đó tất hẳn. Toàn bộ không gian trong ngôi nhà tước om Ánh sáng duy nhất chính là ba nến hương đỏ rực trên bàn thờ của Ngọc Đúc này Bỗng nhiên bụng lên tự như có ai đó đốt Làm cho anh em cổ Huệ và Huệ giật mình đánh thoát Rồi bất ngờ có tiếng con mèo kêu ré lên Con mèo đen xỉ ban chiều non lại xuất hiện tiếng ở cửa hướng cặp mắt xanh lệ nhìn trọng chọc với trong nhà Nhàng hàm răng trắng ẩn ra khè khè Chứng kiến một màn này thì Huệ run dậy nhìn anh trai Lại quay đầu nhìn vào bàn thờ em gái Khóa nhăng cuộn thành chùm Phía sau là bức di ảnh của Ngọc, hướng cặp mắt để oán trách nhìn ra. Thằng Huệ dường như yếu bóng vía hơn anh trai của mình cho nên liền lắp bắp. Con Ngọc, là nó, nó vẫn còn ở đây Huệ ơi. Vớ vẩn, mày đừng có liên thiên nữa, nó chết rồi. Huệ lên tiếng nhưng lúc này trong lời nói của gã cũng run dày. Con mèo đen gừ gừ lên vài tiếng rồi đi vào nhà, sau đó chạy vụt lên tầng hai hướng về căn phòng của Ngọc. Lúc nó chảy lên trên tầng thì điện trong nhà lại nhấp nháy sáng lên bình thường Còn Huệ và Huệ thì nhìn nhau buồn rụn chân tay Nhìn theo con mèo đen Là lùng hơn nữa là khi nó lên cầu thang Thì mấy cái bóng điện ở dọc cầu thang cũng nháy lên liên tục Thằng Huệ chưa kịp phản đứng gì Thì trên bàn thờ của Ngọc bức di ảnh di bộp xuống Lần này cả toàn cũng giật mình Bỏ tới vị trí bức ảnh cầm lên mà ôm vào ngực khóc lấp Ngọc à Có phải linh hồn của em vẫn còn ở đây không? Em nói đi tại sao em lại bỏ anh đi như vậy? Anh làm gì có lỗi với em hay sao? Tại sao các anh của em lại đối xử với anh như vậy? Còn đứa con của chúng ta sao em lại ác thế? Toàn khóc lóc thảm thiết. Không rất lớn thế nhưng mà điều kỳ quái là ở trong buồng bà Lan Cộng với ngay đứa con dâu hoàn toàn không ai ra mở cửa. Cũng chẳng biết vì sao Thế tình hình có vẻ không ổn hệ nó với Toàn. Mày cứ nghĩ kỹ đi, nếu 300 triệu không dồn được thì đưa chúng ta một nửa, không thì đừng trách bọn tao ác. Mà nên nhớ cái làng đông này không một đứa nào là có thể quyệt nợ đánh em tao đâu. Cốt đi, ta cho mày một tháng phải gửi tiền, mọi chuyện coi như xong. Mày làm thế nào thế nào? Toàn bấy giờ run dày đứng lên, đặt chức bức di ảnh của Ngọc lên ban thở quyết đầu vái thật sâu, rồi lầm bầm câu gì đó, rồi lào đảo như người mất hồn. Cũng không biết vì tiếc tiền hay là vì sợ ngại anh em của Huệ Huệ Họ cũng có thể là cả hai Trong lời nói của chúng toàn biết được anh em của thằng này Chứ nó không phải là đe dọa Trong lắng đông này thì Huệ và Huệ là có tiếng gian manh Được rồi Nếu anh đã như vậy thì em cũng gửi tiền các anh Nhưng mà tiền nhiều như vậy em không có đủ Để trả cánh một lần đâu Em sẽ gửi lầm nhiều đợt Mỗi tháng em sẽ bớt ra vài triệu để đưa cho cánh mày làm cho ta có giấy nợ Viết xong ký vào Tôi buổi này không tin được bố của thằng nào hết Thằng Huệ liền mở tù lấy ra giấy bút Bắt toàn phải viết giấy vay tiền Chẳng khác nào người ta cho vay nặng lãi Làm xong giấy tờ toàn lào đảo ra về Nhìn anh em của thằng Huệ này một cái chua chát rồi bảo Em không ngờ canh lại như vậy đó Rồi trời có mắt thôi Các anh sống ác thế này thì bảo sao Em cũng hiểu được vì sao mà ngọc lại như vậy rồi Có lẽ đối với cô ấy như vậy là một sự giải thoát Mày cầm mẹ nó mồm vào đi Cái chuyện của gia đình tao không cần mày xía mõm Cốt liệu mà xoay sở tiền trả đi Không là không xong với bọn tao đâu Cả ngày thằng đi theo Toàn ra cầm Rồi bấy giờ khóa lại Nhìn theo thằng em rể hụt này Cho đến khi nó khuất hẳn mới đi vào trong nhà Hoài bấy giờ nói với anh trai Liệu thằng Toàn nó có tráng anh Bố bỏ nó dám lệch Việc dây vây nợ như thế này rồi cơ mà Thằng Huệ cầm tờ giấy khua khua Cười điều giả Thằng này nó hiền lành Có điều con mẹ nó đỉnh ghê gớm đấy Này ta ném cho cái ấm vào tường dọa chạy rẽ đất Từ mày bố bảo rằng đây Mẹ kiếp chứ già mồm đó Mục đích ta làm vậy là dung cây dọa khỉ thôi Chứ còn mụ đó nó bù lưu bù loa lên đó Không khéo cả làng này cho nó nghi ngờ tao mày đó chỉ chả đùa đâu Đoàn thằng này lại tiếp tục giận dò em trai Về việc con Ngọc tuyệt đối giữ bí mật Kể cả vợ mày vợ tao đừng có nói gì Không lấy chết cả lũ đó Thằng Hòa nhìn anh trai thở dài một hơi Cô không biết là đang nghĩ gì. Hai thằng lấy thuốc lá ra hút. Một lúc sau Huệ nói với Huệ. Anh này. Con Ngọc em thực sự cảm thấy có lỗi với nó. Nó vì gia đình mình mà hy sinh nhiều quá. Mày có cầm bồm đi không? Nhưng việc này sống để bụng, chết mang theo. Mày không nói không phải là ta không hiểu. Nhưng mà mày bảo phải làm sao bây giờ? Lấy đâu ra mấy tỷ mà trả cho nó? Tiền nó gửi bà già thì xây hai cái nhà. Mua sắm bao thứ. Nhưng mà nó không phải đến mức phải chết. Tại sao em mình lại làm vậy với nó Thằng Huệ chẳng rõ Có phải là do anh ấy lương tâm Hoặc vì một lý do nào khác hay không Mà tự nhiên nó nó ra những lời như vậy Làm cho Huệ cũng chậm hẳn xuống Mày điên à ai giết nó Chỉ là con này từ lúc yêu cái thằng Toàn xong Thì đầu óc của nó mẹ lú mẹ rồi Nó nặng nặng đòi tiền tao mày á. Mày không thấy nó làm loạn lên à Nó còn cầm dao dọa đâm vợ chồng tao đó. Mày nhìn thấy còn gì Nhưng mà dù sao em cũng thấy mình sai sai Trong đầu cô ngoài lúc bấy giờ nhớ lại hình ảnh em gái của mình chết thảm thì bất giác run dày. Sau là bao nhiêu năm qua Ngọc gửi tiền về cho gia đình. Cô ấy biết hai người anh trai của mình chơi bời cho nên gửi cho bà Lan cầm hộ. Thế nhưng mà bản thân của Ngọc không nghe hay biết rằng bà Lan lại bị hai thằng con trai này suốt ngày vòi vĩnh đủ kiểu. Nào là xây nhà rồi liên tục đòi hỏi hết cái nọ đến cái kia. Thậm chí là mua cả ô tô làm gì còn tiền nữ đâu. Đến khi biết tin Ngọc chuẩn bị về ngắn nước lấy chồng thì hai người anh tìm cách cò quay không muốn trả lại. Huệ vẹn hòe tránh mặt bà Lan ở giữa thì mắc kẹt cứ không biết phải giải thích thế nào. Mấy hôm trước vì có bức xúc cho nên anh em cãi nhau to thằng Huệ còn thắt Ngọc rồi chửi. Mày lấy chồng theo chồng số tiền mày gửi về bà già xây nhà rồi bà ốm đau bệnh tật làm gì con bao nhiêu khoản vải chi đó làm gì có đông nào mày tưởng ít à. Nghe vậy Ngọc nhìn bà Lan Bà Lan chỉ biết khóc lóc nhìn con gái Còn hai thằng con trai thì cứ nhơn nhơn cái mặt tỏ ra thích thức hoè còn bảo Thôi Em là con gái lấy chồng theo chồng Số tiền em gửi về đáng gì so với thương nhập của em bên đó Chả nhẽ là mày không căm được đồng nào Cả cái làng đông này người ta đi nước ngoài xây nhà cửa mầm đó Chả lẽ mày lại để cho mẹ ở trong cái nhà ruột nát Ngọc trở nên ngảy người mấy máu nhìn ba mẹ con của bà Lan cầm rắn nước mắt Các anh nói gì vậy Mười năm qua các anh có biết em ở xứ người đó vất vả như thế nào không? Nhìn ăn nhịn mà gửi tiền về cho gia đình. Nhiều lúc công ty ít việc em còn phải đi làm thêm. Làm quần quần vất vả cũng chỉ mong kiếm được tiền gửi về cho gia đình. Trên một tháng nào không gửi về. Tháng nào mà chậm gửi thì mẹ các anh liên tục gọi điện. Các người nghĩ tôi là gì? Tôi cũng là con người. Quần này mày láo nhỉ? Mày dám nói với mẹ và các anh thế à? Không có mẹ và các anh chạy tiền cho mày đi. Mày lý tiền đâu mà đi? Bây giờ còn ăn cháo bắt Hồi lúc này nghe em cái nói vậy, gái liền tắt thẳng vào mặt em gái, gần dòng trừ bới một cách thậm tệ. Bà Lan chẳng nói được câu nào, bà định lên tiếng thì hòe bấy giờ trận mắt nên phải im lặng. Mẹ, mẹ nói gì đi mẹ? Ngọc bấy giờ liền khóc dưng dứt, nhưng bà Lan cũng chỉ biết ăn ủi Thôi con đã, con cũng nhìn thấy rồi đấy. Mẹ cũng chỉ có ba anh em chung mày, còn là phần gái thiệt thầm một chút cũng được. Hai anh con mẹ đã chia cho hai mảnh đất Mỗi thằng một mảnh Còn con thì lấy chồng theo chồng Mẹ nói gì thế Sao lại như thế Đất cắt con có thể không cần Nhưng mà cho con xin lại số tiền con đã gửi mẹ bao năm qua Nếu con không lấy chồng Thì con phải có tiền mua mảnh đất rồi có sinh nhà chứ Sao phải mua Mẹ ở đây luôn được mà Bao giờ mẹ lấy chồng thì thôi Hẳn là hai cái nhà đó Của anh và của chú Hòe ấy kìa Em muốn ở nhà anh được hết á Anh nói vậy có đúng không chú Hòe Thằng Hòe bấy giờ gần đầu tán thành Đúng rồi Con không nhìn canh đều xây cho cô riêng Một cái phòng rất đẹp đó còn gì Kể mà ngày xưa mẹ đất rộng ấy Chia cho mày thêm một suất nữa Ba anh em chúng ta yêu thương đồng bọc lẫn nhau Chung một khu Cả làng này người ta phải phải phải, phải ngưỡng mộ đó Tiếc là chỉ đủ xây được hai cái là hết đất Mà thôi Con gái lấy chồng theo chồng nữa Con nói thế này có đúng không, mẹ Đúng không anh Huệ Bà Lan bấy giờ liền tái mặt Cười như lầm mếu Mặt mối tái mét không dám đối diện với con gái Lúc điếc nhìn về phía thằng Huệ thì nó trợn mắt lên và lại quý gầm mặt xuống cả người run dày. Các anh, em không biết các anh làm thế nào. Số tiền em đi làm gần chục năm em liệt kê ra rồi đây. Tháng nào em cũng ghi ra gần 7 tỷ đồng. Bởi em hỏi đến tiền các người lại bảo là không có là sao. Mẹ em nhớ ngày xưa chính mẹ và các anh cũng bảo là sẽ cho một suất đất để xây nhà. Lúc này các anh lại nói chỉ đủ xây hai mảnh cho hai anh. Các anh nói vậy mà nghe được á. Ngọc uất nghẹn nhìn bằng người nức lên từng tiếng và chất vấn Có điều hệ thì chẳng mấy quan tâm đến những lời này Hắn tỏ tiếng Mày không nhìn hai cái nhà mẹ xây lên rồi à Tiền mày gửi về mẹ xây nhà đó Mày mà còn đòi tiền nên bảo bán thận đi Mày lúc nào cũng nói thương mẹ Bây giờ mày đòi tiền mẹ là sao Công mẹ dưỡng dụng nuôi nấng mày nên người từ lúc mày qua bên nó làm việc Ai là người đứng lên vay tiền cho mày đi Chính là mẹ đó Mày nghĩ thử xem có đứa con nào như mày không Còn chưa kể đến việc chúng ta đều đã có gia đình Mỗi nhà đều có hai thằng con trai Đất Cát Mai sao cũng phải chia cho chúng nó chứ Cô là phận gái thì thôi đi Đó hỏi cái gì Huệ và Huệ lúc này đồng loạt cất tiếng Làm cho Ngọc càng uất nghẹn hơn Cô khóc rừng dứt Đúng là đừng nghe ca vẻ kể chuyện Chớ nghe thằng Nghiện trình bày Đặc biệt là những thằng khôn lỏi như anh em Huệ và Huệ Thì làm sao mà lại được Một cái mồm thì làm sao có thể cãi được Với hai anh em khốn nạn như vậy Bà Lan nhìn theo con gái của mình chỉ biết thở dài thuyền thượt Nước mắt cũng trào ra. Bà biết là bà có lỗi với con gái của mình. Bà nhiêu năm qua dưới áp bức của hai thằng con trai. Cho đến hiện tại thì bà càng sợ chúng hơn bao giờ nghít. Khai lầu nước mắt bà Lan bấy giờ bảo. Anh em chúng mày đối xử với nó như thế làm sao được. Do gần là chúng năm qua mày giữ hộ tiền con Lan. Anh em chúng mày bỏn rút tiền của nó. Lấy ra xây nhà thì cũng đành. Bây giờ còn mảnh vườn kia chúng mày cũng định chiếm nốt là sao? Nó là em gái của bọn mày đây. Thằng Huệ trừng trừng nhìn lên rồi quất bà Loan. Bà liệu hồn đó. Bà nhìn lại bà đi. Từ lúc bà lấy thích chồng anh em ruột của bà có thèm quan tâm đoái hoài gì không? Bây giờ bà nói chúng tôi hả? Bà biết điều thì ngậm cái mồm lại. Đừng có liên thiên. con gặp nó đầy tiền đó. Nó giả vô giả khổ đó. Mấy tháng này nó gửi cho bà có đồng nào không? Hay là bà với nó lại giấm rúi với nhau? Thế mà coi là gia đình hả Bà Lan bất lần uất đức nhìn thằng con trời đánh Hai mắt đỏ vẫn linh từng Tiêu tư máu dưỡng nghiến rằng Mày nói vậy mà nghe được á Anh em chúng mày là một cái lũ khổ nạn Ăn cháu đã bát đổ vô ơn Ngọc à Mẹ xin lỗi Mẹ làm khổ con rồi Mẹ bị chúng nó ép buộc Thằng Huệ thì bà Lan nói vậy Thì hồ vào với anh trai dưới nhức móc Bà cũng à, vừa vừa phải phải thôi Sơn em chúng con chơi bởi Nên mọi thứ ổn định mẹ phải mừng cho anh em chúng con chứ Mẹ có thích cái thằng nghiện nào mà xây ra cái nhà to tướng thế không Có cửa hàng hiệu Và con đăng hoang Cái này mẹ phải tự hào chứ Em nói vậy phải không anh Huệ Quá đúng đó Cái con Ngọc nói gì thì nói nữa Không có phần ở đây đâu Mai sau bà có ốm đau á, hoặc nằm xuống đấy á Chỉ chúng con lo cho bà chứ con Ngọc nó lo à Nó lấy chồng nó theo chồng Họ hoàn dòng bữa nửa tháng nó về xong Nó lại đi Chính bọn con mới là người phải chăm lo à Mày sao lại người trống gậy cho mẹ đó?" Bà Lan nghe vậy thì sốc lắm, nước mắt chảy xuống như mưa nhìn hai thằng con, sau đó thì đi vào phòng của mình đóng cửa lại khóc một mình. Lúc này thì bà cũng cảm thấy xấu hổ với con gái là bởi vì chuyện này chẳng khác gì chính bản đồng lõa vinh hay thằng con trai để lừa con gái của mình. Về lúc mắt nhìn xưng cuốn sổ tay, bên trong ghi rõ ràng số tiền của Ngọc gửi về cho gia đình. Thì liền xét thành nhiều mình sau đó vứt vào sọt rác rồi cười gần Phần lầm gai mà đòi hỏi Mẹ nhà nó chứ Chỉ kể đến là mình đã tiêu hết của nó rồi Nếu mà còn đi chăng nữa thì không bao đòi trả Thì dám cá với chú cái con này nó còn đầy tiền á Kiểu gì mà nó trả găm ít lắm vốn Có cách nào lột của nó thì là tốt nhất Ở đây tôi với chú mới là người chủ nhiệm Sau này chăm sóc bà Thằng Hoè bấy giờ liền gật gù Anh nói đúng đó Vậy em bảo là kiểu gì mà chả có tiền Chả có đứa ngu nào nó để toàn bộ đưa tiền cho mẹ cất giữ cả Còn chưa kể đến thằng Toàn nhà bà Lan á Cái thằng này đi đài thì cũng ối tiền á Em nghĩ kiểu gì con Lan này cũng chuyển cho người yêu của nó giữ hộ thôi Chứ nó xác định lấy nhau mà Thằng Toàn này thì hiền lành Để hôm nào em điện cho nó dò hỏi thử coi Hai thằng mày nói chuyện không ai để ý rằng lúc này Thì Ngọc đã sách vali quần áo từ trên nhà đi xuống Nghe được toàn bộ của nói chuyện Hay đến nói với nhau Quá uất cho nên còn liền tiếng nguyện rùa Tôi tuyên bố Từ bây giờ chả qua anh em gì hết Các người sống thế nào thì sống Còn đời con của các người đấy nó còn dài lắm Mày đi đâu? Ai cho mày đi? Anh là cây chó gì mà anh cấm tôi Tôi đi đâu là việc của tôi Tôi cũng nói thẳng luôn với hai anh Tôi chả còn nghìn nào nữa Bao nhiêu tiền bạc gần chục năm qua các anh lấy cả rồi Tôi bố thí đấy cũng chẳng bao giờ về lại cái gia đình này nữa đâu Cậu nói rồi kéo vali đi ra ngoài cửa Thế nhưng mà Huệ liền chạy ra kéo tay Còn mẹ mày Chúng tao có phải thèm cái tiền bố thí của mày hả Mày lão vậy Buông tôi ra Ngọc lúc này dường như là phất điên Cầm mắt long lên sòng sọc nhìn hai thằng anh trai Thậm chí cô còn vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn sự hướng thẳng về hai người đe dọa Mẹ nó Đừng thằng chó nào cắn tao Chả có anh em con mẹ gì hết Cho mày khốn nạn như nhau cả thôi Huệ nghe vậy thì cay lắm Nó liền xông vào đoạt lại con dao Nhưng chẳng biết thế nào Ngọc lại hô dao Làm cho thằng Huệ bị chảy máu ở bắp tay Vì thường cũng trẻ đa khá nhiều Huệ thì cũng không ưa gì Ngọc cho nên bênh anh trai Bởi vì anh em chúng nó là một phe Vì Ngọc mấy ngày nay mà cứ nhắc đến chuyện tiền nông Khiến cho chúng điền máu Liền lao vào túm tóc của Ngọc tắt túi bội cho một cái rồi bảo Còn chó này Mày lại dám cầm dao mày dọa các anh mày à Mày láo tuyết Mỗi chi láo tuyết là một cái tát Làm cho Ngọc nổ đông đóng mắt Còn thằng Huệ bấy giờ thì nghiến răng khen kết cũng sông Linh đảm một cách thật mạnh vào bụng của Ngọc Làm cho cô ngã từ thềm nhà xuống sân Còn chó này Tao cấm mày bước ra khỏi nhà Quyền huynh thê phụ tao là anh mày Tao thấy bố tao dạy dỗ mày được có láo tuyết Bà lăn trong phòng cũng chạy ra Thế tay của Huệ chề máu rồng rồng đoạn nhìn thích con dao nằm sống xoài giết đất thì cũng kịp hoàng. Chưa kịp lên tiếng thì có tiếng của thằng Huệ bù lưu bù loa. Mẹ! Mẹ thấy con gái của mẹ nó láo chưa? Nó cầm dao nó đâm cả con đây này. tôi định giết người đấy mẹ thấy không hả? Con này phải dạy bảo cho nó ẩn hoi. Mới nói vậy câu của nó thái độ rồi. Bao nhiêu năm xa nhà tưởng nó ngoan ngoãn. Ai giả cái kiểu này á, có ngày nó lại hóa vàng cả nhà hết lượt. Thôi! Mẹ xin anh em trúng mày! Anh em phải đoàn kết yêu thương đồng bọc lên nhau. Đến người ngoài người ta còn không đến nỗi. Mà chúng mày là lạ loại như vậy. Là tại bà hết đây. Chỉ nó quá cho nên nó như vậy đó. Bà nhìn đi. Nó còn đâm con trẻ máu đây này. Bà hỏi thằng hoe đi. Nó nhìn thấy rõ ràng chứ không phải là con nói điều. nó xong thằng này liền đi vào nhà băng bó. Bà lăn chạy xuống rồi định dìu con gái đi về phòng của cô trên tầng 2. Bà định nói gì đó với con gái thì Ngọc liền gặt tay của bà. Rồi ôm bụng cùng gương mặt để những thương tích linh trên tầng Tỏ ra cực kỳ đau đớn sau đó thì chốt cửa phòng lại Lúc bà Lan đi theo ngọc Thì bà đứng người kinh nhìn thấy có một viết máu dọc theo từng bậc cầu thang Bà Lan hỏi thằng Hòe Máu của ai vậy? Của ông Huệ chứ của ai? Con gái của bà nó cầm dao định giết con đấy Mẹ liệu mà khuyên bảo nó đi Cứ như vậy thì chết Hôm nay anh em chỉ dạy bảo nó sơ sơ thôi Lần sau thì đừng có trách Nói xong thằng này cũng đi xuống nhà Phụ vợ mình mở hàng tóc Một lúc sau thì Huệ cũng chạy ra Trợ để phụ vợ bán hàng Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình bà Lan Đó bạn lên phòng đứng bên ngoài Nói mãi mà Ngọc không mở Chỉ nghe những tiếng thút thít dấm dứt hắt ra Bà Lan cũng chẳng biết Phải làm gì cả Một lúc lâu sau thì tiếng người con dâu cả chạy lên Giọng điều cực kỳ cay độc Chưa bao giờ thích nhà ai Mà em lại cầm dao đâm anh của trình mình bao giờ Con cái nhà lão tuét Mẹ không dậy được nó thì chết Cái loại này lấy chồng không sớm thì muộn Cũng bị trả về nơi sản xuất thôi Và cầu Huệ là ơn trên tay vẫn bế thằng con trai Được gần một tuổi Miệng vẫn bổ lưu bổ loa Bà Lan thấy vậy thì trẻ ra can Thôi con Em nó giận nhà mình Rồi sao các con cũng lấy tiền của em nó mà Ai lấy tiền của nó mà thử nhìn xem nhà xây này có phải là một mình nhà con đâu Còn cả nhà thím ngắt của chú Hòe cơ mà Và lại xây nhà thì bà cùng với cúi ở chung đi còn gì? Bà nói về hóa ra là chúng con ăn cướp tiền của nó à? Mà bọn con làm lộn vất vả lắm. Cửa hàng cửa họ dồn ra bao nhiêu năm mới đủ tiền xây dựng? À vừa nói vừa lướt nhìn lên căn phòng trên tầng 2. Cô tình nói thật to cốt là để cho Ngọc bên trong nghe thấy. Bà Lan lúc này dường như không chịu được nữa. Bà liền lên trên tầng 2. Dẫn lưng vào tường mà khắp. Một cảm giác bất lực trước sự ngang ngược vô lý của ngay thằng con trai ngang ngược biếng hại người quân dâu nanh nọc khôn hết phần của thiên hạ. Thục lại tính toán đo lọ nước mắm đếm cổ dương hành. Sân này vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Hai người quân dâu này lúc nào cũng tị nạnh sôi mói nhau từng tí, không vớ ý thì lại về mách chồng thì chỉ bà Lan, mà bà Lan là một người cực kỳ hiền lành đến mức cam chịu. Nhưng điều khiến cho bà Lan ân hận nhất chính là việc bị ngay thằng con trai dùng mọi cách Ê bà phải lấy tiền của Ngọc gửi từ về Nhật đưa cho chúng Mỗi lần như vậy Thế anh em của Huệ Huệ cùng với hai cô con dâu nịnh nọt Nói năng ngọt nhạt với bà lắm Thậm chí đến cái sổ đỏ hai thằng chúng nó cũng dụ bà về sang tin Cho mỗi thằng một nửa Trong khi đó dự định của bà là để cho Ngọc một suất Thế nhưng lúc này đây Ngọc về thì câu chuyện lại hoàn toàn khác Bản thân của bà cũng chẳng biết phải làm thế nào Thậm chí lúc này đây chính của con gái của bà cũng nghi ngờ Bà cố tình đối xử thiên vị Ngọc à, mẹ xin lỗi, mẹ không dạy được hai thằng anh của con. Để bây giờ ra đến nông nỗi này, con mở cửa ra đi, mẹ ngàn lần xin lỗi. Đứng bên ngoài một lúc lâu nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Mà người con dâu thì bên dưới vẫn the the nói những lời cực kỳ khó nghe. Đúng lúc này thì người con dâu thứ cũng vừa đi chợ về. Có lẽ nghe chồng mình nói chuyện về việc buổi sáng... Nên bắt đầu lên tiếng chỉ trích Tôi đã nói rồi Con gái là con người ta Con dâu mới chính là ta mua về Dâu con rể khách Ngấm từ nhà mình mà ra đi Thì làm bao nhiêu năm như vậy Thì kiểu gì chẳng có tiền găm làm vốn ở bên ngoài phòng thân Đã gửi tiền về cho mẹ sinh nhà Bây giờ con đòi hỏi cái gì Lấy chồng để theo chồng ấy, Như tôi đây này Lấy anh hòa về cũng mang bố của mẹ chục cây vàng về làm của hồi môn Xây nhà phải bán đi mà mua nguyên vật liệu chứ ai cho Của chồng công vợ Nhà cửa này là hai vợ chồng tôi vất vả bao năm mới dành dụng được Cũng đổ mồ hôi xuyên nước mắt Làm ra chỉ đùa đâu Nhà tôi cũng thế Vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm á, Chạy chợ chạy bố đêm hôm đỏ mỏ vất vả Nhà thím vất vả 1 Nhà tôi vất vả 10 Nhưng câu nói khó nghe của hai cô con dâu vang lên Làm cho bà Lan chỉ biết ôm mặt khóc Bà nhìn lên tấm dành trên bàn thờ Của hình của chồng Ông ơi Ông nhìn anh em chúng nó đi Ông nhìn các con của ông cho nó đối xử với tôi như vậy đấy. Đối xử với con Ngọc như vậy đó. Tôi phải biết làm sao. Nói xong câu này bà Lan có lẽ cũng xúc động mà lăn ra đất ngất xỉu. Mà cho đến buổi trưa đến bữa cơm và chồng thằng Huệ mới sai thẳng con lớn lên gọi bà. Cùng việc cô xuống ăn cơm thì mới phát hiện ra. Lập tức bà Lan được anh em của thằng Huệ đưa đến chạm xá cấp cứu. Ông chẳng chạm sau khi đo đặc khuyết áp cùng các thứ Thì bảo bà Lan chỉ là do suy nhược Lo nghĩ quá mà thôi Câu không có vấn đề gì Đợi chuyển cho chai nước là xong Hòe vào hòe đèo nhau trở về nhà Bà Lan thì nằm ở chạm xá Lúc quay về hai thằng bàn tắt nhau Anh này Con Ngọc kia nó đòi tiền anh em mình căng vậy thì làm nào Kệ mẹ nó Mình cũng chẳng vay mượn gì nó Là bà đứng lên vay chứ Và lại ấy, anh nghĩ con này nó nó đầy tiền á Không phải như lời nó nói đâu Ngần đấy tiền là mình lấy đâu ra trả Cứ kệ mẹ nó làm sao đâu Có sợ nó nghĩ quẩn không Thằng Huệ ngấm nghĩ một lát rồi thở dài Thật lòng thì em thấy mình Hôm nay đánh nó hơi quá anh ạ Em thấy nó đau đấy Chết thì cho là được Mẹ nó chứ chú có thấy đứa em gái nào Mà nó cầm dao nó đâm anh có nó không Mà chú thích sờ sờ đó Nó đâm vào tay thôi chứ đâm vào bụng hoặc ngực làm sao Chú có bị nó làm bị thương đâu biết Tôi chảy bao máu còn gì Huệ không cho là đúng để nó vi Huệ Trong lời nói của gã bấy giờ vẫn còn hết sức tức giận Ngóng nghi một lát hòe lại bảo Thôi tin anh em mình lên nói chuyện Phải quấy với nó Thử xem như nào anh cũng đừng làm quá lên Chuyện gì thì cũng cần vì bình tĩnh giải quyết Đúng là trai hướng ngoại gái hướng nội chơi lấy chồng mà đã tính bớt sẽ nằm của riêng Nó khác xưa nhiều quá Ngày trước nghe lời anh em mình bằng phép Mà mấy năm đi nước ngoài về Chứ sao mấy về đến cầm Hai cơ quan giàu cũng chẳng thèm hỏi hẳn gì Mà chỉ chăm chăm cho mấy đứa trẻ con ăn cơm Ngày trước thì ăn riêng ngay nhà, nhưng từ khi Ngọc về chẳng hiểu sao lại ăn chung cùng nhau. Còn Ngọc nó không xuân cơm mà. Không, nãy gọi mấy lần trả thấy, chắc rỗi. Vợ của thằng Huệ lên tiếng, nghe vậy ngắt là vợ của Huệ cũng trọng máy bằng cái giọng mỉa mai rất to. Không ăn thì nhìn, thử xem mấy bữa, chắc lại không thích rửa bát nữa mà. Đúng là dân nước ngoài nó khác nhỉ. Ăn được tiếng hải sản đã che cá ao rồi, hay là bên đó nó thế hả chị ơn? Huệ và Huệ cũng nói gì Ngay thằng lên phòng của em gái Gọi mấy câu nhưng không thấy Ngọc mở cửa Đúng lúc định quay xuống Thì ngay thằng nhìn thấy ở cầu thang Có nhiều dấu máu cho nên ngạc nhiên Này có lên cầu thang không Sao mau đây chạy nhiều thế Mau này chắc là của tôi đấy Bạn ấy bị thương Tuy nói lành như vậy nhưng Huệ cũng trột giả Bởi viết máu này còn có cả vết chân dẫm lên Đoàn gã quay lại bảo em trai Mở phòng con mọc ra xem thế nào Đây là nhà của gã cho nên có chìa khóa dự phòng Lục loại một lát Thì tìm được chìa khóa Ngay khi một cảnh tượng làm cho hai gã Nghĩa hồn Ngọc bấy giờ cả người tím tái từ bao giờ Lạnh toát hai mắt mở trận trừng Đã chết từ bao giờ Máu từ dưới hạ thân trẻ đa nhiều Thấm ướt cả, cả gà rường Ngọc! Ngọc ơi! Thằng Huệ cùng thằng Huệ chóng vắng từ từ chạy lại Kiểm tra thì hoảng ngút Con Ngọc chết rồi anh ơi Làm sao bây giờ? Thằng Huệ mếu máu nhìn anh trai Nhưng thằng Huệ lập tức đóng kín cửa phòng lại Nhìn em trai rồi bảo Bé mồm nào Bạn ấy mình ra thì hơi quá Con Ngọc này có khả năng là bị đập vào bụng nên bị sảy thai mất máu nhiều nên chết Mà nó đóng cửa bên trong này không ai biết Ph Phải làm sao bây giờ Thằng Huệ lo lắng nhìn anh trai Cưng mặt nhượt nhạt Lước mắt về phía em gái bây giờ Mắt vẫn mở trịnh trừng như oán trách Mày bình tĩnh Chuyện gì cũng có cách giải quyết Tuyệt đối giữ bí mật ta có cách Mày đặt phía sau cầm một đoạn dây thường lên đây Tao tạo hiện trường giả Đến lúc bà Lan về Cho bấy là người chứng kiến đầu tiên Coi như con Ngọc là nó tự tử Anh em mình như vậy là vô can Chứ bây giờ mà lộ ra Tao mày dính hết tội lên người đó Tủ mút chỉ chứ không chơi đâu Tiến đây làm xong việc này coi như là bình thường Cả hai vợ con vợ của tao với mày Hỏi gì cũng không được nói Không có là không có xong đâu Thằng Huệ chẳng hiểu sao mà bình tĩnh đến lạ Nhìn thằng Huệ run dày thì nói Thằng hòa phải mất một lúc lâu sau Thì mới đồng ý rồi nó khẽ gật đầu Lúc nó đi ra ngoài cũng không quên Đứt nhìn về kia xác của em gái Sau khoảng một lúc thì hai thằng Cũng đã dựng thành hiện trường Một vụ chào cổ tự tử Về máu được chúng nó lau dọn sạch sẽ Sau đó thì đi ra ngoài khoác cửa lại Xuống nhà ăn cơm Thằng hòa hình như là sợ lắm Cả bước không ăn được bao nhiêu Chân tay run dày Thì em trai mình như vậy Hồi bấy giờ ghé tay rồi dặn Bình thĩnh đi Cứ làm theo lời của anh ổn cả Phải tỏ ra bình thường đừng cho nghi ngờ Đoàn hai thằng bỏ rượu ra uống Một lúc sau thì đi ngủ Đến sầm tối thì chúng nó đón bà Lan về Bà Lan không ăn uống được gì Sang phòng con gái nhưng gọi mãi không ai trả lời Cho nên hoảng hút bảo Huệ Mày xem con Ngọc nó thế nào Sao cả ngày không thấy lo mặt ra Nó chốt cửa bên trong rồi Mày còn khóa cửa khác cơ mà Lấy mở ra xem nó nó thế nào Sao chúng mày ăn thiết nó là em ruột cậu mày đấy Có cái gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên thế nhỉ Đoàn thằng Huệ bảo vợ Em lấy cái chìa khóa phòng này đi Mở cửa gọi cô ấy cơm Chìa khóa anh để nóc kết buồn nhà mình đã Vợ cô gã nghe lời làm theo Lúc mở cửa ra thì tích Ngọc Trong cổ chít tự đổi nào Ngay lập tức Bà Lan hoảng ngút la toán lên dưới ngất xỉu tại chỗ Anh em cô Huệ gào lên giường hạ sát cô Ngọc xuống Mọi chuyện đúng như kế hoạch Hàng xóm láng diện cũng chạy sang duy chỉ của thằng Huệ là không dám nhìn vào mặt em gái Nó nhớ rõ ràng lần lúc trước đã vuốt mắt của Lan xuôi Mà chẳng hiểu sao lúc này mắt của cô lại trợn trứng như vậy Đều kinh ngãi hơn nữa là bên dưới trẻ đất nhiều máu Mà rõ ràng ngay thằng đang lau dọn sạch sẽ Hai người chỉ dâu thì mặt tái như đít nhái nôn nòe ngay tại chỗ Bởi cái chết của Lan đã quá kinh khủng Khóc như cha chết mẹ chết Ngày ngoài nhìn vào có lẽ lại tưởng hai chị dâu thương em chồng lắm Thằng Huệ ngay lập tức gọi điện cho một người bạn Chẳng biết đặn dò thế nào Người này đến làm lễ nhập quan cho Lan như thật Rồi dặn dò sẽ đình cẩn thận về mang đi thiêu Mang cả cái di thường kéo mặt thần vòng kéo đến bắt cả nhà Là bởi vì chết kiểu này thì dữ lắm Mà Ngọc thì lại là gái chưa chồng Lúc nãy đây khi ép thằng Toàn viết giấy nợ xong Lúc quay trở vào ngay thằng thờ phào hòe bỏ anh trai Liệu ổn không anh? Việc này em cứ thấy sao sao á. Còn Ngọc em vẫn áy náy rồi sao để nó là em gái mình Chết thiểu chết rồi Tao với cả mày xói dấu vết Giờ nên hiện trường vụ thất cổ Mang ngàn sắc nó đi thiêu Chuyện này mọi người cũng đều thấy Chẳng lẽ bây giờ lại, lại nhận tội là mình gây ra cái trích của nó Mấy điên à Rồi con người ta nhìn vào Hai đứa con của mày, hai đứa con của tao ai nuôi Để có nghĩ nhiều nữa Nhưng mà em thấy bà già có vẻ nghi ngờ đấy Chuyện anh tính sao Kệ bãi Tao cả mày xưa nay chơi bởi nghiện ngập Trong mắt bãi lúc nào chỉ có con ngập thôi Chuyện này dù sao lỡ rồi Vậy tao tin lặng chẳng dám làm to chuyện Chỉ là quá đau buồn để nói vậy thôi Thằng Huệ dặn dò em trai dường như với nó việc này đã tính toán rất kỹ Mà cũng phải thừa nhận một điều Là gã cũng là một kẻ của đầu óc thủ đoạn Đồng lúc này Lại nghe có tiếng mèo kêu lên thảm thiết Ở ngay trên lan căn tầng 2 chú phòng của Ngọc Con mèo đen kỳ quái Hướng cầm mắt xanh lè nhìn chồng chọc vào hai thằng Nhưng mà điều khiến cho thằng Huệ Giật mình đó là căn phòng ban sáng của Ngọc chết lúc này lại sáng đèn Do rằng nó đã khóa cửa kín lại rồi Cái dèm cửa bên trong lúc này run đến bẩn bật Như có người bên trong Thằng Huệ thấy ánh mắt của anh trai có rụt lại thì hoảng hút à, Ai bên trong phòng con Ngọc về anh? Sao sao em nhìn thấy như có người đó Ai bật điện thế? Em nhớ tắt rồi mà Làm gì có ai? Tao vẫn đang cầm chìa khóa Không có khóa thì ai vào được Thế không có ai sao lại sáng đèn? Em nhìn thấp thoáng có bóng người bên trong đó phải định nói gì đó Nhưng Huệ hít muốn hơi thật sâu rồi chửi thề Tao với cầm máy lên xem Mẹ nó chết rồi còn dọa à Sống còn chẳng ăn ai chết làm chó gì được Thằng Huệ thì nhất gan yếu bóng vía hơn Nó nhớ lại hình ảnh của Ngọc Cùng với những hiện tượng lạ khi Ngọc chết Thì hoang mang nó lắp bắp Em sợ lắm Hình như con Ngọc nó, nó còn quanh quần đâu đây đó Mày đừng có loạn Có tao ở đây mày lo cái gì Thằng Huệ nghiến rằng đi trước Thằng Huệ tiếp bước theo sau Vừa đi vừa nhìn quanh quần Chẳng hiểu sao mà trong đầu của nó lúc này đây Liên tục hiện ra những hình ảnh ma quái Lúc đi ngang qua phòng của bà Lan, Huệ mở cửa hét nhìn vào thêm mẹ cùng với hai người quân dâu đang ngủ, bên cạnh đó là bốn đứa trẻ con. Mà rất kỳ quái tất cả đều ngủ say, bà nấy anh em của thằng này nói to vậy mà không ai hay biết. Cả hai gión rén bước lên trên tầng hai, Huệ cầm chìa khóa mở cửa phòng ra thì lại hoàn toàn không có gì cả. Các nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận không có gì lạ thì mới bình tĩnh khóa cửa lại. Thế nhưng vừa tra trịa vào ổ thì bên trong phòng lại có người bật đèn. Ánh sáng từ phòng hắt ra. Làm cho da đầu của gã trở nên tê dại. Thằng Hoài tróng vắng nhìn anh trai. Ngay lập tức chúng nó lại mở cửa. Rõ ràng bên trong là không hề có ai. Lần này chúng nó tìm kiếm hết một lượt. Nhưng cũng giống như trước. Hoàn toàn bình thường. đang lúc quay trở ra thì Hoài hắc mồm run dày. Là bởi nó nhìn vào cái bóng vẩn chiếu trong tấm kính. Thấy rõ có một nền người con gái. Đang nhìn nó mấp máy môi nói gì Thế biểu hiện là của Hòe Hòe quay ngoắt đầu lại Nhưng cũng chẳng thấy gì cả Có điều bất ngờ có thứ gì đó giống như là Con chim cú lợn không rõ có phải là Quáng hay không Mà lao đầu mạnh vào tấm kính Rồi rơi thẳng từ tầng 2 xuống Làm cho cả hai tầng giật mình Thằng Hòe có lẽ hoảng quá cho nên méo máu Anh xin lỗi anh không cố ý Đừng dọa anh Ngọc ơi Mày điên à Chỉ là con chim thôi có gì đâu tỉnh lại đi Em đã nhìn thấy con Ngọc Đứng ngay phía sau em trong phòng này em sợ lắm Huệ cũng tê dại nhìn quanh quẩn Tuy gã như vậy Nhưng trong thầm tầm cũng đáng sợ lắm Đúng lúc này bất ngờ ở ngoài hành lang Tới lúc nào xuất hiện con mèo đen Nó cứ đứng ngay bên ngoài cửa sổ Nhìn thẳng ngay thẳng Gầm gừ với quạt mắt xanh lét Móng vốt của nó cao lên tấm kính nghe rồn rột trói tay Ngay lập tức cả ngay thằng dựng hết cả lông tóc trên người Không ai dám nhìn con mèo kia nữa Tuy không dám thừa nhận nhưng bản thân thằng Huệ lúc này cũng thấy sợ. Đóng cửa phòng lại, tắt điện thêm lần nữa, cả ngày vội vàng chạy xuống nhà. Thế nhưng cả hai thằng đều ngã sóng xoài ra ngay, vì dẫm vào một thứ gì đó chôn trượt. Lúc nhìn xuống thì hóa ra đoàn là máu rất nhiều. Hai thằng ngã lần lầm lốc, mấy mấy bậc cầu thang đau điến cả người. Liền chạy vào trong phòng có bà Lan và hai ạ con dâu cùng mấy đứa trẻ con. Nhưng đều khiến cả hai thằng kinh hãi. Tất cả mọi người nằm ở đây ai cũng giống như nằm mơ. Càng người dễ dỗ ú ớ đến những điều vô nghĩa. Bà Lan gào lên nức nở. Ngọc, mẹ xin lỗi. Là anh em chúng nó ép mẹ phải làm vậy. Mẹ sẽ đi theo con, nhanh thôi. Hay ả ơn và ngắt lúc này cũng nói mớ. Ngọc à, chị lại em. Hay thân cho nhà chị, chị biết lỗi rồi. Chị sợ rồi. Hả? Hai đứa còn lớn nhà Huệ vào Huệ tầm sóc 7 tuổi Thì bật cười khinh khách nghe cực kỳ quái dị Cô Ngọc ơi Cô muốn dẫn theo bố Huệ cháu à Bố Huệ cháu cũng muốn dẫn đi Huệ và Huệ Ngài thằng chứng kiến toàn bộ một màn này Thì kinh hoàng Chẳng biết phải làm sao Cả đêm đó ngài thằng không dám đi ra ngoài Thế nhưng có cảm giác như ở bên ngoài Có tiếng giày cao gót đang đi lại Rồi có tiếng vali kéo nghe sào sạc Dừng lại ở cửa phòng của bà Lan Hai anh em của thằng Huệ run dày Nhìn qua khe cửa thêm một bóng đứng đó chờ đợi Chỉ cần anh em thằng này thò ra là sẽ gặp nguy hiểm Đến mức chúng nó còn không dám chậm mắt Lại nói về toàn cả đêm đó Cậu út nước khóc nước nả Đem mọi chuyện kể cho bà Liên Bà Liên tức giận rồi gần lớn Chuyện này không được Kiểu gì thì kiểu mẹ cũng phải báo công an Anh em thằng này ở đây là chúng nó ghê gớm lắm Tiền án tiền sự mấy cái Để mẹ viết đơn tố cáo Chính anh em thằng Huệ nó giết con Ngọc chứ không phải đâu mẹ nói gì vậy làm việc với công an không phải là chuyện đùa mẹ không đùa con ngọc mấy hôm trước sang đây tâm sự với mẹ là anh em thằng ngoại chúng nó bắn nhau cướp không tiền của nó bà Lan thì sợ hai thằng kia lại thêm cả mấy đứa con dâu cũng thuộc loại vớ vẩn Chứ nó có quyền gì mà đốt xử tàn ápo với con ngọc như thế toàn sợ ngãi lắp bắp định nói gì nhưng bà lại nói kể cả mày nó bắt mày viết giấy nợ như vậy thì đủ quy và nhiều tội lắm còn chưa kể là họ điều tra thêm về cái trích của con Ngọc anh em ruột thịt chúng nó làm như vậy Mày người ngoài thì đã là cái gì? Có phải mày với con Ngọc đã có thai với nhau không? Mẹ là mẹ đòi lại công bằng cho chóng nội của mẹ. Đêm đó toàn nằm mơ thích Ngọc về. Nhưng cả người đầy máu miệng cô lắp bắp. Anh à. Chừng nó giết em. Em xin lỗi không bảo vệ được con. Anh hãy đòi lại công bằng cho mẹ con em. Thầm thoát cái chết của ngầm được một tuần. Thế nhưng mà những chuyện kỳ lạ ma ám thường xuyên xuất hiện trong nhà của bà Lan. Đặc biệt là đám trẻ con chúng nó thường xuyên thấy bảo là cô Ngọc về, gọi bố chúng nó đi, dù cả bà nội đi cầm. Sau khi Ngọc chết bóng ma của cô như một vít lạnh len vào từng khe cửa, từng cấp tối, không ai thoát khỏi nó, đặc biệt là bà Lan. Bà vốn yếu lại mang quá nhiều dần vật, cứ mỗi đêm đều nghe tiếng của Ngọc gọi. Lúc đầu chỉ là những tiếng thở nhẹ nhàng, rồi lại tiếng bước chân. Cho đến khi bà quay đầu nhìn vào góc phòng thì thấy một đôi mắt xanh thẫm đỏ quạch. Bà bắt đầu hoảng loạn Ngày cũng như đêm mà không ngủ được Người của bà gầy sụp đi mắt thâm quần Hãy nhắm mắt thì bà lại thấy cảnh huệ và hoè đập vào bụng của Ngọc Máu chảy dài xuống Thì con gái quản quải ôm bụng đầy đau đớn Bà không cứu được Bà im lặng và cái im lặng ấy giả đây Như một sự dây thỏng lọng xiết vào cổ của bà Đêm cuối cùng gió nổ lên từ sớm Căn nhà tư ôm dèm cửa giật mạnh Bà Lan run dậy ở các phòng thở thẫn nhìn dưới ảnh chồng con Bất ngờ ngọn đèn phụt thắt Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên sau lưng của bà Sao mẹ để chúng nó giết con Sẽ mà đối xử với con như vậy Chúng nó giết con rồi mẹ ơi Mẹ ơi xuống đi với con Giảng sáng hôm sau Người ta thấy bà lăn trong mình ngay giữa phòng khách Giải dây dù xiết chặt vào cổ Đôi chân của bà còn run dày Và dưới sàn nhà là bức ảnh ngọc vỡ đôi Không gian lành đến mức ai cũng dùng mình Cái chết của bà được kết luận là tự tử Nhưng cả làng ai cũng thường hiểu Bà Lan đã bị ám đến phát điên Sau đám tăng của bà Lan Mọi thứ trong nhà vỡ vụn Hòe vào hòe vẫn cố bám víu và Kim Vỏ mạnh mẽ Nhưng ai nhìn vào cũng thấy ngay thằng suy sụp Chúng gần như không ngủ Đêm nào cũng thấy bóng phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở đầu giường Tóc xóa phủ kín mặt Nhìn chúng chăm chăm Chúng nó sợ hãi và hoảng loạn thấy rõ Ngay cả vợ con của ngay thằng Cũng bị ám mảnh Bởi vì thường xuyên thấy hình ảnh của Ngập Em gái của mình xuất hiện Đòi tiền và đòi mạng Cuối cùng hai thằng không chịu nổi nữa Mà đèo nhau ra tự thú Khai toàn bộ việc mình đã gây ra với ngập Cả làng đông nguyện rủa anh em nó Ngày xử án tỏa xử lưu động Chúng nó cuối cùng phải trả giá Cho những việc của mình làm Những bản nắn lương tâm mà cả đời Trong tù anh em Huệ vào Huệ Phải chịu giày vò Nhưng cái đắng nhất là cảnh nổi ra sáo thịt Trùng quỳ cúng bởi chữ tham Hai người chỉ dâu cũng bị ám mảnh không dám mà lại mảnh đất đó, cuối cùng mang theo con cái trở về ngoài. Căn biệt thựa cuối cùng bị bỏ hoang. người ta vẫn đồn thổ với nhau rằng, thỉnh thoảng vẫn thấy bóng người con gái đi đi lại lại trong căn nhà đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.